Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thằng xóm đó nghe tiếng nói Tôi chứ ai mà chỉ thấy qua dòm ngó Rõ ràng, đó là tiếng nói của cô ba Thế là chị này hết hồn chạy thẳng về nhà mặt không còn một chút máu Bắn đi thời gian Thì dưỡng ba cũng có nằm chim bao Thấy cô ba trong giấc mơ Cô ba lúc đó mặc áo dài gấm Hai bên cô ba có hai người Cũng mặc áo dài trắng Cô ba tủm tỉm cười mà nói, thôi, tôi đi đầu thai đây, ông ở lại ráng nuôi mấy đứa nhỏ và dạy dỗ chúng cho đàng hoàng nha. Nói rồi từ từ cô ba bay đi mất. bẵng thời gian sau tôi có về quê, tôi hỏi Xuân, dưỡng ba lúc này ra sao rồi? Thì Xuân nói, dưỡng ba mất rồi chị ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ nó cũng đã lớn hết rồi, dưỡng ba ra đi cũng nhẹ nhàng. Anh Việt Thảo có biết không, tôi viết cho anh mấy lần về chuyện cô ba mà không được. Nó sao sao đó, tôi viết rồi tôi lại xóa. Tôi nghĩ chắc mình, không có gian giái cô dưỡng hay sao ấy. Cho nên sáng sớm tôi thầm gian giái cô dưỡng, hãy cho tôi kể chuyện với anh Việt Thảo. Thế là buổi trưa đó, tôi kể một mạch không dướng bận gì cả. Đó là câu chuyện về cô ba. Của người bạn tôi tên là Xuân Còn đây là câu chuyện có liên quan đến thằng Kiệt Thằng Kiệt đây là con của chị hai Nhưng mà chị hai này là chị hai kết nghĩa Nhưng mà rất thương, thương với nhau Nhà chị với, với thằng Kiệt thì cách nhà tôi khoảng 10 căn nhà Tôi nhớ ngày đó là thứ bảy buổi sáng tôi đi làm Lúc đó tôi cũng đã 20 tuổi rồi thì tôi gặp thằng kiệt nó nói út ơi chiều nay út cho con tiền để con đi coi nhạc hội nha út tôi ừ và lấy xa đạp đi làm cho đến chiều về khi tôi quẹo vào hẻm tôi thấy thằng kiệt đứng ngay cột đèn trước nhà tôi mà chờ tôi tự nhiên tôi cảm thấy giận vì tôi hứa với nó thì tôi sẽ thực hiện tại sao nó lại đứng mà chờ tôi ngoài đường trước nhà như vậy tôi chạy xe vừa chờ tới định nói chuyện với nó thì nó bỏ chạy sập vào nhà tôi luôn. Tôi còn thấy rõ cánh cửa hàng rào đóng lại một cái rằm. Tôi theo nó bước chân vào nhà, tôi mới hỏi chị Thuận, chị Thuận đây là chị ruột của tôi, tôi mới hỏi, thằng Kiệt đâu rồi chị? Tị, chị tôi mới trả lời, thằng Kiệt, thằng Kiệt thì nó ở nhà nó chứ đâu đây. Tôi mới cãi lại, nó mới vô nhà mình trước tôi chừng 10 bước chân à. Chị tôi mới nói, cái con này, Ở nhà chỉ có một mình tao thôi Không có thằng Kiệt nào ở đây đâu hết á Nó Nhà nó Lúc đó tôi đuối lý Tôi liền đi qua nhà nó Nhà nó cách nhà tôi khoảng 10 căn nhà Khi tôi bước vô nhà Thằng Kiệt từ trong chạy ra mừng rỡ nói a út về rồi út về rồi Lúc đó tôi chưng hững tôi mới hỏi Con học bài đó ha Kiệt Nó nói dạ Như vậy thì Thằng bé mà đứng trước Cái cục đèn trước nhà tôi chờ tôi về. Gặp tôi nó bỏ chạy vào nhà là đứa nào? Đâu phải là thằng Kiệt như tôi đã thấy. Thiệt là khó hiểu. Đây là cái câu chuyện mà nó liên quan tới giấc mơ của tôi nằm thấy người chết trở về. Lúc đó thì tôi đã có gia đình rồi ở Cần Thơ. Cái ngày mà tôi dọn ra riêng thì cái dứa của tôi tôi nghe sột sọc sột sọc sọc ở dách nhà thì phía trên gác tôi mới thấy em chồng của tôi là con liên nó chung từ cái vết lá rồi nó bước vô nhà nó không đi vô từ cửa trước tôi ngạc nhiên tôi mới hỏi nó ủa liên à sao em vô nhà mà sao không đi vô cửa trước mà xé dách chung vô vậy con liên nó mới nói thôi đi nhà chỉ có hai người lớn quá em không dám vô lúc đó thì nhà tôi phía trước có thờ phật thích ca và phật bà quán thế âm tôi có hỏi con liên Ủa Liên sinh con rồi hả? Mà lúc đó tôi lại quên hỏi là gái hay trai nữa. Thực ra thì lúc đó con Liên nó đã đã chết rồi. Nó chết vì nó sinh không được mà nó chết. Rồi tôi lại thấy vía của tôi lôi con Liên ra trước cửa nhà mà tôi gọi Ba ơi ba con Liên về, về rồi nè. Thì bỗng nhiên lúc đó tôi xô con Liên ra. Tại vì tôi sực nhớ con Liên và ba của tôi đều chết hết rồi. Ba tôi đã chết trước đó hai năm. Thế là tôi tỉnh giấc. Còn đây... nghe hot nhất tại đọc